Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở trong lòng, cô ngạc nhiên nhìn về phía cổ hút uy, nét mặt của anh bình thường. Cô không biết anh có bị khiêu khích hay không. Nhưng trong nửa phút ngắn ngủi này, cô gái này đã nắm chặt tâm tình cổ cô, khiến tròn đáy lòng cô hoàn toàn sao động. Cô chật hiểu điểm quan trọng của nhân vật vũ nương này. Cô phải diễn sao để cho đàn ông ái mộ, còn vụ nữ thì ghen ghét mới có hiệu quả. nhưng cô rõ ràng muốn nhìn cô gái này ngồi trên đùi của Cổ Húc Uy. Cuối cùng cô ta cũng từ từ đứng lên, rồi quay đầu lẳng lơ cười một tiếng, lại ngồi trên đùi của một nam nhân khác. Ánh mắt của Miêu Cảo Vân nhìn theo cô gái kia, động tác của cô ta liên tục xuất hiện ra vẻ mị hoặc, nhưng đối tượng không phải là Cổ Húc Uy, không hiểu sao lửa giận trong lòng cô lại hạ xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô không muốn người phụ nữ khác chiếm lấy Cổ Húc Uy sao? Không hiểu sao trong lòng cô lại xuất hiện ý nghĩ đó. Cô nghĩ, mình chiếm lấy cổ Húc Uy. Cô điên rồi, anh là ông chủ của cô cơ mà. Cô lấy tay xoa xoa khuôn mặt đang đỏ lên, không cho mình suy nghĩ lung tung, quay đầu uống nước trái cây ở trên bàn. Bỗng nhiên chạm ngay ánh mắt của cổ Húc Uy. Ánh mắt của anh nhìn cô chằm chằm đầy dò hỏi, con ngươi màu đen của anh lóe sáng. Trong đáy lòng cô lay động cảm giác kỳ dị. cô lặng lẽ uống nước trái cây. May rằng trong này âm nhạc rất lớn, anh hỏi cô rất bất tiện, cô cũng không nói cái gì. Hiện tại cô giữ im lặng mới là an toàn, bởi vì cô sợ mình trong lúc vô ý lộ ra sự dao động trong lòng rằng cô có tình cảm đặc biệt với anh. Khoảng chừng sau một tiếng, kết thúc, hai người rời khỏi hộp đêm kia, lập tức lái xe rời khỏi bãi đỗ xe. Miêu Khả Vân và Cổ Húc Y đứng chờ trước cửa hộp đêm. Âm nhạc to oanh tạc phát ra từ phía sau, phòng đêm có vẻ đặc biệt tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy được tiếng hô hấp của chính mình. Cảm thấy thế nào? Cô húc uy cắt tiếng hỏi cô. "Ừm, rất tốt." Miêu Cả Vân vụng về nói. "Kinh nghiệm thu được chỉ có hai từ này sao?" Anh liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng cổ cô. "Dự nhiên là công trì." Chỉ... Cô muốn nói trở lại thôi, ngước mắt hỏi anh. Anh muốn tuổi diễn như thế này ư? Cô có thể phát huy tốt hơn." Anh mỉm cười nói. Cô lạ ra một nụ cười không tự tin, cổ húc uy lướt qua nét mặt cổ cô. Nếu là đối với người khác, anh chắc chắn sẽ không có nhiều nhẫn nại như vậy, nhưng cho tới bây giờ, anh không bao giờ tốn sức để giúp một diễn viên, từ xa quan sát cô, hy vọng dẫn dắt cảm xúc diễn xuất của cô. Nguyên nguyên nhân thật sự chỉ có anh biết rõ. Anh yêu Vũ Nương ánh sáng tác Mà cô gái diễn vũ nương đó, anh rất dễ dàng đem tình cảm truyền rời đến trên người cô. Con người rất khó mà lý giải được tình cảm đặc biệt này. Hơn nữa sau khi anh xem cô diễn khoa, cảm tình tốt với cô càng tăng, giống như là điện mãnh liệt giật phải. Anh không thể không giúp cô diễn sống độc nhân vật anh đã sáng tác. Cô sợ diễn không được như thế sao? Ừ, cô không chắc chắn đáp. Bằng không hay là như vậy đi. Vẻ mặt của anh bắt đầu lâm vào suy tư. Cô nhìn chờ câu nói tiếp theo của anh, không biết rằng anh sẽ nói gì. "Trở về studio, tụi ta phải cùng một lần. Tập, tập với anh ư?" Cô cảm thấy ngoài ý muốn, Song Lung cũng sững thẳng. "Còn có ai hiểu rõ kịch bản hơn tôi, cô không cần quá khẩn trương." "Làm sao anh biết tôi chần chừ?" Bởi vì mặt cô rất đỏ. Anh lạnh nhạt nói, đôi tay cô vút vút quạ má. Cô không biết mình đò mặt, chỉ biết rằng giờ phút này đứng ở bên cạnh anh, lòng của cô rất sợ hãi. Anh có ý tốt muốn luyện tập đóng phim cùng cô, sợ rằng cô chỉ diễn cảnh người qua đường té dịu ở trước mặt anh, cũng không có càn đàm diễn vụ nương quyến rũ anh. Anh lấy cảm xúc tâm hồn của vụ nương từ những thứ kia sao? Cô không nhìn được mà cất tiếng hỏi lại anh. Là một phần. Đối tại cổ cổ húc uy thoải mái để trong túi, cất lời. Anh thường tới đây sao? Trước kia đã tới một lần, lúc sinh nhật bạn bè bao hết mời tôi tới. Anh lạnh nhạt nói, trong mắt thân thúy hiện lên một nụ cười. Cô lại không dám hỏi tiếp, rất kinh ngạc khi anh lại thẳng thắn như vậy, nhìn anh cao cao thải thượng, không giống người sẽ nói chuyện trên tư với người khác. Việc này làm cho ảo giác cổ cô lại càng sâu, cô sẽ cho rằng không có khoảng cách. giữa anh và mình sẽ cho rằng anh là một người dễ thân cận. Cô khắc chế cảm xúc, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, anh là đang quan tâm nhân vật mà anh viết ra. Cô thích anh, cố nhỡ nếu không cẩn thận lộ ra biểu hiện động lòng với. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net